Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì dám làm cho con gái của lão lo lắng Còn Mộng Kỳ thì cứ ngồi lì một chỗ Đến trưa ông vẫn thấy con gái của mình ngồi như vậy Lại chủ bắt đầu thấy lo lắng cho đứa con gái của mình Chưa bao giờ ông thấy con gái của mình hồi buồn như vậy Càng chưa bao giờ thấy con vì một người đàn ông mà ủ rũ Giờ ông cũng chỉ biết ngồi tử trách mình Vì tuổi tác giá sức yếu Không thể làm gì cho con gái Đang dối bời thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lai chủ nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn về phía của con gái. dáng vẻ thất thần của đứa con gái yêu quý khiến cho ông phải lọ mọ ra mở cửa. Ai vậy? Ta ra liền đây. Ta là Phong Lữ đây. Nghe vòng từ ngoài cửa tiếng người tên là Phong Lữ. Thì mộng kỳ giật mình. Vội vàng chạy ra mở cửa trước cả cha của mình. Vừa mở cửa ra mộng kỳ tiến đến ôm chặt với Phong Lữ. Anh ta giật bắn người để mộng kỳ ngã ra sàn. Cô ngước mắt lên nhìn phong lữ nấp mắt giản ruộng, rồi cô đứng dậy chạy thẳng vào trong nhà. Lại chủ đang đứng ở cửa tựa lúc nào như thế canh tưởng như vậy, ông dùng hết sức mà nói. Đổ vong ân bội nghĩa, sao người dám làm vậy với con gái của ta? Vừa giất lời thì ông cố gắng bước tưởng bước thật nhanh đến sát phong lữ, rồi nắm lấy cổ áo của anh ta. Lão đây liều mạng với ngươi! Trong tâm tầm Phong Lữ cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ hại đến vậy Thật tình đó chỉ là tai nạn Ta, ta thật sự là không có ý Phong Lữ cúi đầu mà nói Bây giờ lại Chủ mới bình tĩnh lại Ông rất ghét kẻ nào làm cho con gái của ông buồn Người có biết con gái của ta vì ngươi mà khổ sở thế nào không Hãy đi vào giải thích với nó Nếu không lão già này sẽ không để yên cho ngươi đâu Phong Lữ tiến vào trong nhà Đến gần cửa phòng đang nghe tiếng khóc nức nở của Mộng Kỳ Ta vào trong có được không? Ta có chuyện muốn nói với cô. Mãi không nghe tiếng trả lời mà tiếng khóc vẫn không ngứt, Phong Lữ mở các bước vào. Mộng Kỳ ta xin lỗi ta không cố ý. Cô lại khóc nức nả hơn. Anh, anh chưa được ai ôm bao giờ sao? Chưa. Nghe Phong Lữ nói như vậy, Mộng Kỳ mới thôi khóc, mắt tròn xe nhìn Phong Lữ. Có lẽ vì vậy mà khi cô vội ôm anh ta, khiến cho anh ta có một phản ứng dữ như vậy. Nơi bực tức cùng ông Kỳ cũng giận nguôi ngoai. Vậy sao lúc sáng anh đi không nói với tôi, bây giờ đột ngột quay về đây? Thì ra là vậy, ta chỉ ra ngoài săn bắt một ít thú rừng cho hai người ăn thôi. Cô ấy ra ngoài xem, ta đã bắt được một con hưu to lắm. Đúng như lời của Phong Lữ nói, hai cha con của Lai Chủ ra xem thì thấy một con hưu lớn nằm ở trước cửa nhà mình. Hai người cũng hiểu cho nên không nhắc gì về chuyện đó nữa. Nhưng thấy con hưu khá lớn cho nên Lai Chủ hỏi thêm. Mình ơi vác nổi con hiêu này sao Phong lữ chỉ nhẹ cười rồi gật đầu Nhìn lại con gái biết là nó đã say đắm phong lữ Ông cũng không muốn con gái của mình buồn Cho nên đang ngỏ lời để phong lữ ở lại nhà mình Về phía của phong lữ thì trước mắt cũng không có nơi nào để đi Cho nên anh ta đã gật đầu đồng ý Từ đó về sau thì cứ mỗi lần ra ngoài Phong lữ đều nói với Mộng Kỳ Càng kỳ lạ hơn là cứ mỗi lần cô dọn cơm Anh ta đều xin ra ngoài rồi quay về với một con thú ở trên tay. Trên đó cứ lặp đi lặp lại cho đến lúc cha con nhà lai chủ cảm thấy kỳ lạ đến khó tin. Ông mới tìm cơ hội lúc Phong Lữ chưa ra ngoài để hỏi nguyên do. Này Phong Lữ, ngươi cũng đến ở nhà ta khá lâu nhưng mà chưa bao giờ thấy ngươi ngồi ăn cổng cha con của ta một bữa. Phải chăng ngươi có chuyện gì giấu chúng ta? Phong Lữ úp úp mà mà chưa biết nói gì thì đã được Mộng Kỳ lên tiếng nói đỡ. Huynh ấy chắc là còn ngại chẳng à Chẳng giấu gì hai người. Ta thường nướng thịt ở bên ngoài ăn. Thời gian rồi cũng quen cho nên ta thấy thích hơn là ăn ở nhà. Thoải mái, tự do, tự tại. Một câu trả lời ẩm ừ chẳng biết là có tin hay không. Nhưng mà ở cái vùng đất băng tuyết này, lai chủ cũng biết được nếu không có phong lữ, thì ông cũng không biết phải làm sao. Hai cha con chỉ biết ngồi trông chờ vào những thứ hàng xóm thương tình cho. Từ ngày phong lữ tới đây, Không ngày nào hai cha con không được ăn thịt thú rừng Không thịt thỏ thì cũng thịt chim Không thịt chim thì cũng thịt nai Ăn thịt đến nỗi phát ngắn Vì vậy khi mà nghe Phong Lữ nói vậy Lai chủ cô không hỏi nữa Lão nghi bổng có khi vậy lại càng tốt Riêng về phần của Mộng Kỳ Thì thời gian trôi qua Khiến cho cô càng ngày càng say đắm Phong Lữ Đến nỗi mà cô còn nằm mơ thế cả anh ta Về cả ngôi nhà có hai người và những đứa trẻ Cho đến một tối thì khi đắc cừu nước xong, lai chủ quay về phòng nghỉ ngơi. Vẫn Như mọi hôm phong lư nằm ở trên phản bên ngoài, gần phòng của Mộc Kỳ. Biết Trang của mình đã ngủ, một phần cũng sợ thời gian trôi qua, không có gì để nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net